phát càng thêm hoang mang lo lắng con ơi con ở đâu dịu ơi có phải em đang bế con không em trả lời anh đi dịu ơi một làn gió nhẹ thoảng qua một bóng trắng lướt qua rồi dừng lại bên cạnh phát dịu ơi đúng là em về rồi anh mừng quá dịu ơi con mình đâu con mình đâu rồi em phát kính quáng vừa cười vừa khóc hồn ma của dịu nhìn phát rung rung nước mắt anh hãy dám bảo vệ con mình Người ta đang giấc tâm hạ nó Anh hứa với em đi Anh phải bảo vệ con với anh Từ ngày Dự chết đến nay Tuy đã nhiều lần gặp lại Mỗi lúc Dự về chăm sóc cho thằng bé Nhưng đây là lần đầu tiên Phát nghe được tiếng nói của cô Phát sung sướng đến chào nước mắt Anh đưa hai tay ra Dự ơi Đúng là em về rồi Anh mừng quá Dự ơi Con mình đâu Con mình đâu rồi em Dự ơi